Các bạn đang nghe audio từ kênh mộc audio book Cảm ơn các bạn đã sang sự quan tâm đến mộc audiobook chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn cuốn sách gặp lại chốn Hồng Trần sâu nhất tác giả Bạch Lạc Mai Nguyễn Vinh Trì dịch quyển 2 hoa rơi còna tình hờn nàng núi thần Cảnh vật trên đời vốn không có tình cảm, từng cành cây ngọn cỏ, từng hạt cát hạt bụi đều là do con người theo dệt những câu chuyện và truyền thuyết phủ lên trên nên mới có máu thịt, mới có điểm tựa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 Khi tôi được biết nhiều người vì độc thơ tình của Sangyang mà lựa chọn sắp xếp hành trang lần lội đường xa đến Tây Tạng, trong lòng tôi không khỏi nảy sinh muôn vàn cảm xúc. Tôi luôn tin tưởng những người này đi Tây Tạng không đơn thuần là vì tìm kiếm kiếp trước của Sang Giang Khi A Sò. Họ càng muốn biết thêm trên mảnh đất phòng tình lãng mạn đó, suốt cuộc đã từng có mối tình duyên không giống người phàm ra sao. Suốt cuộc là một vị đạt lai lạt ma thế nào mới có thể viết ra câu thơm. Thế gian nào có đồi đường vẹn, chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng. Mà những người khách qua đường vội vã đó đều là người chí tình giả dĩ họ ngàn dặm xa xôi tìm hiểu câu chuyện thần kỳ của người khác là vì đáy lòng họ đã cất giấu một câu chuyện xưa không ai hay biết chỉ có những ai từng yêu mới dễ dàng cảm động bởi tình yêu của người khác cảnh vật trên đời vốn không có tình cảm tình canh cây ngọn cỏ từng hạt cát hạt bụi đều là do còn người theêu dệt những câu chuyện và truyền thuyết phủ lên trên nên mới có máu thịt mới có điểm tựa, nếu không có công chúa Văn Thành năm xưa gả đi xa, không có thơ tình của Sang Giang Gi nguyên Tây Tạng minh mông hoàng phù kia có lẽ sẽ thiếu đi nhiều sắc thái lãng mạn, cùng Potala trắng lệ cũng chẳng qua là ao ảnh của thời gian, cần cõi vì thiếu những màu chuyện xưa. Giờ đây, vì có sự tồn tại của chúng, dù trải qua bao nhiêu năm tháng đều không đến nỗi bị thời gian mòn rút sạch trơn. Tình cảm chân thật và tư tưởng phong phú có thể khiến môn mảnh đất hoàng vu trong nháy mắt nở đầy hoan khi chúng ta đi lại mỗi chốn xưa Sanggi Asơ từng sống, dạo bước trên mỗi nẻo đường ngài từng đi qua đều không nhịn được tự hỏi, ngài thật sự đã từng ở nơi này ư, phải chăng có thể bước trùng lên dấu chân của ngài?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 300 năm, thời gian sao mà dài đằng đẵng triều đại đổi thay, còn người thay đổi, chỉ có cây cỏ vẫn xanh tươi, nơi đá vẫn vững chãi như xương. Nhân gian là kịch trường, biết bao máu lệ chảy thành sông, tràn ngập đến mức không ai thu dọn. Mà chúng ta của ngày hôm nay có lẽ vì còn phải tổn thương nhau, vì lẽ không thể giống như gió mát trăng thanh, dùng chứa lẫn nhau, chung sống yên bình.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 Chúng ta hy vọng mình kiếp này có thể đích thân đến đây, có thể chính miệng hỏi một tiếng, vì tình tăng chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng ấy, 300 năm đã qua, Ngài vẫn khỏe chứ, linh hồn của Ngài phải chăng thực sự vẫn luân hồi tiếp tục. Giờ đây chúng ta nên đến chỗ nào tìm Ngài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 Ở nơi vốn dĩ có thể trai gái tự do luyện ái, tình yêu của sang giang ghi như đất trời tháng tư, oanh bay cỏ mọc, không chút e rèm. Ngài chẳng mạnh may biết bí mật về linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm. Dù ngài thông tuệ hơn những thiếu niên khác, tràn đầy linh khí, nhưng cũng chỉ cho rằng mình là một người may mắn, được ông trời quan tâm chiếu cố mà thôi. Phía xa tu viện Bà Sang có núi thần Bonri nguyên hà hùng vĩ, trên ngọn núi thần này có một cây thần cực lớn, trên cây chèo đầy kinh phuấn pháp phới, cây cao chọc trời, rất có linh tính. Rất nhiều người đi qua Cora quanh núi, từ trời nam đất bắc không nề hà muôn sặm xa xôi dòng duỗi, chỉ đè đến ngọn núi thần này, dập đầu bái lạy, nguyện một lời thề ước ở dưới cây. Sang Giangy Aso lúc đó thường hay đứng lặng hồi lâu ở ở ban công tu viện, nhìn cây thần trên núi thần từ xa, âm thầm cầu khẩn cho ước mơ non nớt trong lòng. Giờ lành đổi vận đến, phún cầu phúc sừng lên, nhận lời thục nữ tới làm khách làng bên. Sang Nghị A So đà tỉnh thật sự đã yêu.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 nước chảy quần quần một đi không trở lại. Dỗ Quyên bay đến thăm, đem hương xuân thơm ngát, ta và nàng gặp nhau, lòng vui sướng rạo rạt, miệng cười khoe răng trắng, hớp mất hồn ai kia, nếu thành lòng thương mến, xin thề chẳng chia lìa. Thật ra tâm nguyện của Sang Giang Ghi Aso rất đổi bình thường, Ngài chẳng qua chỉ muốn cùng người yêu kẻ cận trên mảnh đất lãng mạn quen thuộc, cùng một dòng suối, một đám mây, một ngọn cỏ, mấy con bò, con cừu nương tựa lẫn nhau, sống bình lặng, yên ổn vô sựm.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 Đồng thời nhiều chân tướng cũng sẽ theo dòng chảy thời gian, bị vùi lấp dưới bùn đất của lịch sử, không thấy mặt trời. Cái gọi là bí mật là điều che giấu không cho ai biết. Phật giáo chỉ cho phép thuật sâu xa giấu kín, xưa nay luôn cho rằng bí mật đến lúc chín mùi sẽ tự nhiên bóc Trần hoàn hảo vô khuyết. Cô ý đi bới móc một bí mật đó là tàn nhẫn khi còn trẻ thích từng yêu một người cho rằng không có anh ngay tháng rực rỡ đến mấy cũng đều tè nhạt vô vị đến khi duyên phận đã hết tôi mới tỉnh ngộ bản thân thật ra không nặng tình đến thế.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 này biết bao người sinh ra trong nhà vua chúa cảm khái muôn vàng chi hy vọng Kiếp sau chuyển thế rơi vào nhà thường dân không cần chịu đựng tranh đấu và nhiều phiền nhiễu vô vị ấy năm 1696 khi Bìnhh Địnhến Loạn dunga vua Khang Hì tình cờ từ miệng một tù binh biết được tin đặt lại thứ năm đã qua đời từ nhiều năm trước. Khang Hì rất đổi phẫn nộ đối với việc sang i -e gi a so dấu kín không bẩm báo muốn phát binh trình phạt hỏi tội. Trần tướng vừa bị vạch trần sang i i to đã sống trong lờ ầu pháp phòng 15 năm biết rằng cú rốt cuộc mình cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Y gắng gượng khiến mình trần tĩnh một mặt cùng ban thiền thứ năm chủ hoạch nhanh chóng công bố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 sáp khím, một bí mật che giấu đã 15 năm kình động xuất hiện trên đời, cho rằng sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, không ngờ lại hời hợt lướt qua rất nhanh như thế. Sang -e Giê dạ cực kỳ sâu xa, từ khi tiếp nhiệm chức vụ đệ ba chưa từng có giây phút nào nhẹ nhõm, nhất là để giữ kín một bí mật trời trời 15 năm, nỗi mệt nhọc y gánh chịu không thua kém bất cứ ai.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 Chúng ta có thể thử tưởng tượng tình cảnh một ngày nọ, sứ giả Changgyeegi Asal -so tới đặt chân đến làng nhỏ Monju 15 năm trước, bọn họ bí mật đến không làm phiền bất cứ người nào trong tộc Monpam. Lần này họ tỏ ra đường hoàng, xâm dụ long trọng, tin tức về linh đồng chuyển thế của Dalai thứ năm như một tiếng sấm mùa xuân đã kinh động sự bình lặng và yên ổn mấy trăm năm nay của ngôi làng nhỏ miền núi. Người dân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 Sangyangi ở -so, được sứ giả do Sangyegi -gi Azo -so phái đến vội vã rúc đi khỏi địa phương nhỏ bé Monyu, ngài thậm chí còn không kịp từ giã với bà con làng xóm, không kịp nói một câu lì biệt với cô gái mình thương, không kịp lau đi vệt nước mắt trên mặt người mẹ đã điểm tóc bạc bên mai, liền cứ thế được giả dọc đường gió bụi đưa đến Lhasa, xà xôi, chiếc mũ vàng long lánh của Phật sống kia đem đến cho ngài ảo tưởng vô Ngài gần như là ngâm nga tình ca, giấc mơ đẹp bước vào Cung Potala vàng son rực rỡ. Thiếu niên 15 tuổi ấy thậm chí còn ấu chỉ cho rằng đợi mình ngồi lên ngai Phật thì có thể có cả thiên hạ, có thể yêu người mình yêu, sống cuộc sống mình mong muốn gia Nghghio -so, 15 tuổi căn bản không biết chỉ cần ngài ngồi lên ngài Phật của cung Pồtàla từ đó sẽ vĩnh biệt với tình yêu nhân gian ý chung nhân sẽ cùng ngài trở thành người rừng nước lã vĩnh viễn càng không biết rằng vị Phật sống trí cao vô thượng trong mắt người đời chẳng qua là một con cờ trên bàn cờ của sangghighiom -e -so, là một sự giao phó của hắn trước vua Khang him. Trên đời này, biết bao vua chúa đều hữu dành vô thực, trở thành con rối để kẻ khác khống chế thiên hạ Phật sống khi không phải là vua chúa, lại tôn quý tối cao như vua chúa, thậm chí càng vinh dịu thần kìm. Trong mắt người đời, Phật sống phải có trái tim tử bi tế thế, phải có pháp lực vô biên, có thể độ hóa đông đảo chúng sinh. Thế nhưng chẳng ai tin rằng dù là Phật cũng có những bất lực và nỗi bi ai thần bất do kỷ. Năm 1697, Sangyangi Azo được chọn làm linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ 5. Tháng 9 năm đó, Hoka rước đến hasa khi đi ngang qua huyện Nagare, Tổn bàn Ththiền thứ năm Blueang di suy làm thầy cạo đầu Thọ giới xaji lấy pháp danh lâu bang Tra asom ông trời cuối cùng đã aèm thứăng Giang aso vốn nên có trả lại cho ngài xong không ai từng hỏi đầy phải chăng thật sự là thứ ngài mong muốn ngay cả bản thân sang Aso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 Hòa rơi vẫn trôi theo nước chảy, biển biếc đã hóa nương dâu, Sang Giang Ghi A Sò -so đề thoát lì với cuộc sống đã qua, từ đó không thể quay về ngồi làng nhỏ miền núi thời thơ ấu nữa. Không ngờ ngày ấy vội vã rời đi lại thành vĩnh điệt, ngày thu đó tự như ngày thu cuối cùng trong cuộc đời ngài, bởi vì suốt đời này Sang Giang Ghi A -so cũng không còn nhìn thấy lá đỏ đẹp đẽ như thế nữa.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 Thân bất giờ kịm lại nằm mơ trong mơ tôi đã đến cung poala trong áo ảnh giấc mơ tôi nhìn thấy Hải thị thần lâu rất nhiều người thành kính quỷ l dưới Trần Phật Đàm kinh phườn pháp phới lay động tín ngưỡng kiếp này kinh luận chuyển động thức tỉnh ký ức kiếp trước cả tòa cung điện dưới nắng nóng hầm hợp của Ca Nguyên thật là tráng lệ Huy Hoàg thật là độc đáo vô song tòa cung điện này ngừng tụ lịch sử Loang lổ tăng thươngkhất giữ những câu chuyện tư cổ Chí Kim rơi đầy bụi trần mụ mịt của năm tháng, thế nhưng nó trong sạch, thanh bạch đứng sững trên hồng sơn minh mang, lại rất mực khoan dung, tấm lòng bao la có thể thu nạp vạn vật trên đời. Khi tỉnh lại mới phát hiện người ở trong cung Potala là Sangyanggi Azom, một thiếu niên xuất thân từ địa phương nhỏ Monzu, nào đã thấy cung điện to đẹp đàng hoàng như vậy. Trong cuộc sống cuộc ngày nay chỉ có đất lề quê thôi chất phác, chỉ có bãi cỏ, khe suối, nhai tranh, bờ kiều, mở mắt ra, ngài không nhìn thấy bạn bè tuổi nhỏ cùng khôn lớn, không nhìn thấy cô gái đã nguyện lời thề hẹn ước làng bên, không nhìn thấy mẹ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 tang cực lớn, cất giấu quá nhiều văn vật lịch sử và báu vật, còn Sangyang Giaso cứ rơi vào trong một giấc mơ hoài niệm của kiếp trước, không ngừng không nghỉ mơ tiếp, chẳng biết tới ngày nào mới có thể hoàn toàn tỉnh lại.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 Không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 ạ laiạt mà trẻ tuổi anh Tuấnang Giang -so, ngồi trên ngài Phật ngất Ngường ngày cả đệ ba sangghighio -e -so và baniền đường thời đều đối với ngài rất mực cung kính ngài thâm nhủ với bản thân từ đây ngài chính là vua của cung po la giữ từng ngành cây ngọn cỏ từng viên gạch vền ngói của nơi này ngài thật sự quá ngây thơ ngài không biết rằng bản thân chẳng qua chỉ là một vị vua Hữuá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 ang ghio giữ địa vị thủ lĩnh chính giáo Tây Ttạng sống ở cung điện cao nhất của cung potala đương nhiều sưrãi bao quanh thế nhưng ngài cô độc thậm chí sống rất vất vả mệt mỏi vì thân phận của ngài đặc biệt linh đồng chuyển thế trước đây đều từ 4 năm tuổi chờ đi đã tọa sàng tiếp nhận giáo dục chính thức còn 15 năm này của xăng Giang đều sống nơi làng quế nhỏ bé xa xôi bảo bạn cùng dòng suối hoa núi cờ dài bỏ kỷ, những bản tình ca xao xuyến lòng người và nụ cười khoe hàm răng trắng bóng của cô gái làng bên. Chung Ngài cũng đã từng học kinh văn ở tu viện Bà nhưng thầy dạy kinh lúc đó quản thúc Ngài không nghiêm, hơn nữa đó là học tập định kỳ, không thuộc chế độ cả ngày. Lúc đó Sangyang Giaso còn chưa biết thần phận của mình, chỉ nghĩ là cha mẹ sắp đặt muốn ngài học kinh thần thiền, đọc hiểu từ bi. Giờ đây Sangyang Giaso hàng ngày phải đối mặt với sự đốc thúc nghiêm khắc của thầy dạy kinh, tất cả thời gian của ngài đều là ngồi in đọc kinh, rất nhiều kinh văn liền miền không dứt bày trước mặt ngài, khiến ngài cảm thấy mệt mỏi chưa từng cóm. Lúc đó, Sangiegi Asso bắt đầu hơi xuất ruột, y biết rõ thiếu niên này đã bị gió hoang Cảo Nguyên thấm nhuộm, muốn chết để gột bỏ tính buông thả trên người ngài không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. 3 năm, y phải dùng thời gian 3 năm thuần phục đứa trẻ đã bỏ bê 15 năm này, khiến đứa trẻ đó trở thành một vị đạt lai thứ sáu hoàn hảo, lãnh tụ chính trị vĩ đại. Chỉ là sau 3 năm, Sang Sanggyegi Aso thật sự nỡ đem chính quyền cả đời khổ tâm vun vén hai tay dâng cho Sanggyegi Aso hay sao? Không ai có thể đưa ra một câu trả lời khẳng định, bao gồm bản thân Sanggyegi Aso. Thật ra, chúng ta đều là nô lệ của danh lợi, biết rõ đời người chẳng qua nổi trăm năm, vẫn phải chém giết tranh đoạt, lưu mạng đến nỗi máu chảy đầu rơi. Hôm nay bạn dẫm lên hải quất người khác, ngồi hưởng thiên hạ, ngày mai ai sẽ là vì bạn, thu thập ván cờ tàn của Giang Sơn. Các bạc vô chúa lúc có thiên hạ liền tìm kiếm thuốc tiên khắp nơi, tù luyện đan dược, hy vọng có thể trường sinh bất tử, e sợ giang sơn cực khổ dành được sẽ theo sự kết thúc của sinh mệnh chớp mắt hóa thành số không Họ biết rõ trên đời này không hay có phương thuốc bất tử nhưng vẫn nghĩ đủ mọi cách tìm kiếm. Có lẽ đó là vì không cam tâm, không cam chịu tâm huyết một đời của mình phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Thế nhưng sức người thật sự có thể làm gì được số trời của chúa từôn xưng là con trời thiền tử nhưng con trời và người thường cũng chẳng có phân biệt còn đặt lại lạt ma được tôn xưng là vật sống họ cũng là xương Phàm thai tục dù cho linh hồn không chết lại chẳng có thể xác không giảm có lẽ xăng Giang ghi Aso trước giờ đều chưa từng nghĩ phải ngồi ôm Thiền hạ hồ mây gọi gió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 lia đôi cánh, ngài khát vọng tự do, hàng ngày cô độc ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng sẽ có người đi qua lòng sinh thương xót giúp ngài trốn thoát. Lúc đó, ngài hầu như quên mất bản thân là Phật, quên rằng sứ mệnh ngài và ở trong cung Potala là để cứu rỗi chúng sinh để họ không phải chìm đắm trong bùn lầy trần Đúng vậy, chìm đắm, giờ đây người thật sự chìm đắm là ngài hàng ngày đọc kinh Văn Khô khan thảm ngộ Phật pháp phức tạp thầy dạy kinh củaang Giang Aso đối với ngài đặc biệt nghiêm khắc chỉ cần một chút lời lòng sẽ bị đệ ba trừng phạt khắc nghiệt sang gi, -e -gi -so bận rộn, xong chuyện chính sự có lúc còn đích thân giảng bài cho sang giang gi -so. Điều này khiến ngài càng thêm lo sợ không yên. Chúng ta dường như có thể tưởng tượng được tình cảnh 300 năm trước, một thiếu niên 15 tuổi bị nhốt trong cung điện phồn hoa của cung Potala, tay ôm sách kinh, ngồi nằn không yên, ngài luôn nghĩ cách làm sao để có thể thoát lì khỏi trói buộc, trở lại cảnh tiêu giao ngày xưa của mình.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 So ra, Trang Giang Gì A Sò -so bày nhảy ngang dọc 15 năm trốn phàm trần, chẳng phải may mắn hơn các linh đồng chuyển thế khác ư. Ít nhất, Ngài từng có thời gian tự tại an nhàn, từng tắm trong gió núi trăng sáng dịu dàng, từng cùng cô gái xinh đẹp đà tình nói chuyện yêu đương. Chỉ chẳng qua hết thảy những điều tốt đẹp này như hạc vạc, đi xa, không trở lại đầu hồng dụng rồi vẫn sẽ có khi lại nở, chăng sáng lặn xuống phía tây rồi sẽ có lúc mọc lên, người yêu ly biệt vẫn còn có ngày gặp lại, nhưng Giang Gi A thì mãi mãi vĩnh biệt cõi hồng trần rồi dám, không kịp rồi, tất cả đã quá muộn.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 trong thời gian ngắn ngủi việc học tập của Sanangghi Aso đã tiến bộ vượt bậc điều đó khiến cho sangghio -e -so cảm thấy an ủi đôi khi lờ đáng sẽ mỉm cười với ngài. Nụ cười đó đối với Sangyanggiaso thật nhạt nhạt yếu ớt, mỗi khi màn đêm buông xuống cung Potala, mọi người đều tàn hết, mỗi một đồ vật ở đây đều tẩy hết lớp điểm phấn son ngày, tỏ ra yên tĩnh vô cùng. Lúc này trong lòng Sangyanggiaso bị nỗi cô độc cập nhắm, ngài nhớ làng nhỏ miền núi đã cho ngài tất cả những điều tốt đẹp, nhớ màn bầu trời đen ở nơi đó, nhớ hương thơm của hoa trại, nhớ hình ảnh của người dân mônpa uống rượu ca hát bền đống lử những người mẹ khâu vá ra chồn dưới ánh đèn càng nhớ tình cảm dịu dàng khi ngài cùng ý chung nhân họ hẹn dưới chăng trong kiếp này ngắn ngủ được sùngng H vô cùng kiếp sau thời thợ ấu phải chăng lạitường Phùng từ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 Khi bạn không thể tiếp nhận phòng cảnh xa lạ, không thể thích ứng cuộc sống mới mẻm, thì tất nhiên sẽ hoài niệm sự vật đã tình quen thuộc mà ấm áp. Một người trông có vẻ mạnh mẽ, thực ra nội tâm anh ta là tường thành xây bằng băng mỏng, gặp lửa thì tan, vừa sô liền độ. Một người trông có vẻ mềm yếu, nội tâm anh ta lại được xây bằng gạch ngói tỉ mỉ, đơn giản chất phát, kiên cố vững chắc. Thế nhưng tất cả những điều này đều bắt nguồn từ thảo ngộ của đời người. Nếu dạm đường năm tháng bằng phẳng xuân sẻ vết tường lòng ít, chẳng đến nỗi yêu đuối không chịu nổi. Nếu vận mệnh gặp gành trắc trở, trong lòng tất nhiên ngàn trăm lỗ thùng. Đến lúc đó, dù bạn và phiếu thế nào cũng không thể chấp phá nên bộ dạng ban đầu. Thế gian này có những việc có thể hối hận có những việc ngày cả tư cách hối hận cũng không có ví nhưăng Giang ghi ao khi hàng ngày ngài đọc thuộc kinh văn vhổ vị tay cầm chẳng hạt cứng mắc người cùng một loại đàn hương sâu trong nội tâm chắc chắn ngài sẽ hối hận vì ban đầu không làm khác đêm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 Còn có một trái tim nò nớt vận mệnh đột ngột thay đổi khiến ngài không có thời gian suy nghĩ để rất cuộc là một niềm vinh sự hay là một nỗi tiếc nuối đây là quà tặng ông trời ban thường cho ngài một phân qua không thể từ chối lại nặng nề như núi Chưa ai từng hỏi ngài có gánh vác nổi hay không đến với thế gian này ngài định sẵn trở thành chuyện kỳ khi ngài ngồi trên ngài Phật của cungồtala đứng ngồi không yên đọc kinh thảm Ththiền cõi lòng lại theo gió mát nhờ nhơ lượn lờ ngoài cửa sổ 7 đến phương xa là nhỏ hèo lánh từng gọi là quê hương ấy cho ngài niềm vui quyền hết tất cả lại không cho nổi ngài một chốn vẻ yên ổn bình dịp trốn về của ngài là ở đâu Trốn về của thể xác Ngài nhất định là cung pô nhưng trốn về của tâm linh lại là làng quê miền núi tên là Môn-chu-ếm. Mỗi người trong lòng đều có tín ngưỡng thuộc về mình, tín ngưỡng này không nhất thiết là tôn giáo. Bạn có thể tin ngưỡng một gốc cây, tin ngưỡng một ngọn cỏ, tin ngưỡng một con kiều, còn có thể tín ngưỡng tình yêu.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 buộc muốn vùng vẫy thoát ra, kiếp này e rằng không thèm. Trước đó chẳng ai nói với ngài một người dân mồn ta chất phát lãng mạn không thể có tình yêu. Khi ngài bắt đầu biết yêu cùng cô gái làng bên ái mộ lẫn nhau, vì sao không ai cho ngài biết kiếp này của ngài định sẵn không có hôn nhân trọn vẹn. Vị vật sống trong cung Potala, Sangyanggi Aso bi ai than thở. Nếu đời này vĩnh viễn bị giam cầm trong tòa cung điện đẹp đẽ này, thế thì xin giao ta trả cho kiếp trước. Có lẽ ta còn có thể lựa chọn lại một lần nữa, chịu chuyển thế luân hồi một lần nữa. Lẽ nào ngài không biết truyền thế luân hồi sớm đã định sẵn trên đá tam sinh, đi qua vòng xuyên của năm tháng, chẳng ai có thể lựa chọn vận mệnh tương lai cho mình. Sương trắng trên cỏ lạc, sự già của gió đông chính là hài kẻ ấy chia cắt hoa và âm, thiên nga ưu hồ nước muốn ở thêm một hồi, nhưng mặt hồ băng động làm buốt giá tim tôi.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 đều nói Phật là vạn năng, có thể nhìn rõ ràng thấu suốt tất cả mọi thứ trên thế gian, nhưng Sangyan Gi Asa so giờ đây được xưng là Phật sống, vì sao không thể xử lý ngày cả cuộc đời của chính mình, nỗi nhớ như cỏ dại mọc tràn nơi đáy lòng khiến ngài lúng túng. Không ai thật sự hiểu được tâm sự của ngài ngài mong chờ hoàng hôn mong chờ đêm đến lúc đó cho dù mạnhh quẽ thời gian ngắn ngồi đó lại thật sự thuộc về bản thân ban ngày sang gia ghisò Cường nhọc học tập kinh văn không dám một phút lờ là chỉ vào lúc đêm khuya cả tòa công điện Yên tĩnh hẳn ngày mới dám lấy bốn mừng xa khẽ viết thờ tỉnh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 Khuân mặt sự nghĩ mãi, chẳng hiện ra trong lòng, dùng nhàn nàng hiện rõ, dù có nghĩ hay không. Chữ màu đen viết xong, nghe bởi mưa và nước, tâm tư chưa viết ra, muốn xóa không xóa được. Dù là như thế, sang giang ghi Azo cũng không phải không hề động lòng đối với quyền lực. Trong tờ cung điện vĩ đại này ngài lập vật sống vốn cóp địa vịí T tô và phóng liều vương giản thống trị muôn dân trầm họ nhưng giờ đây trong không gian rộng lớn này ngài không có cả từ cách nói chuyện ngài khất khao thời gian ba năm sớm qua đi bản thân có thể chủ trì chính sự trong điện lớn uy nghiêm này cất tiếng nói của mình không phải sang Gi gian ghi ao so quyền quý trong cục thế đã không thể thay đổi ngài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 Do đó, 3 năm nay, Sang Giang Ghi Aso dù không quên được tháng ngày tươi đẹp của quá khứ, không quên được người tình mơ sành ngựa gỗ, nhưng Ngài cũng sống rất tỉnh táo. Ngài hiểu được sâu sắc, chỉ có học tập thành tựu đệ ba Sang Giang -e -gi Aso mới giao phó chính quyền Tây Tạng cho Ngài. Cuộc sống như chim trong lòng 3 năm khiến ngài cảm thấy linh tính còn lại trên người mình đang dần dà mất đi, tình cảm mãnh liệt đối với cuộc sống ngày trước cũng lặng lẽ nhạt dần.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 Nếu duyên phận quả thật đã chết, cũng không cần quá đỗi bi thương, cứ đem ký ức trồn chặt đáy lòng, lúc không người, môn minh châm tư, tưởng tượng, từng vui vẻ bên nhau, chỉ là ngắn ngủi đến nỗi, giống như một lần hoa nở, hoa lỡ mất mùa hoa nở rộ, vẫn còn có năm sau, duyên phận ngài bỏ lỡ, còn có thể tìm lại được không? Không thể nghĩ ngợi nữa, một người quá đỗi chìm đắm trong ngày hôm qua là tự chuốc lấy đầu khổ. Nếu đời này sang Giang Ghi Aso đều không thể rời cung pô thế thì lối thoát duy nhất của Ngài chính là giải thoát bản thân. Hồng chân và cõi Phật cách nhau một vách núi, một dòng sông, Ngài hoặc là tung người nhảy qua, hoặc là ngồi thuyền vượt sông. Tuy nhiên, Sang Yanggi A So cuối cùng cũng chịu đựng qua 3 năm, san khổ 3 năm, chói buộc 3 năm, ngài phải chăng nên phá kén mà ra làm một chú bướm xinh đẹp tự tại, kiêu ngạo nhẹ nhàng bay lượn giữa trăm ngầm hoa, Dẫu là một đám mây trôi không dễ, không gốc, ít nhất cũng có thể trời cao biển rộng. 18 tuổi, cuối cùng đã chờ đến 18 tuổi, đây là tuổi đạt lai lạt ma tự mình chấp chính. Sang Giang Ghi Aso, 18 tuổi, đã từ một thiếu niên anh Tuấn trở thành một thanh niên trí tuệ sáng suốt, đọc kinh nghiệm Phật 3 năm khiến ngài thoát khỏi bản tính hoang dại của Thảo Nguyên có học thức thầm thúy. Nhưng vì sao sang ghi, e ghi so cứ lần nữa không chịu trao quyền trượng đến tay ngài? Ngồi trên ngai Phật của cung Potala, dù ngày nào cũng có người giạp mình dưới chân ngài, nhưng ngài trước sau như một, không có mảnh may quyền lực chấp chính. Ngài vẫn là con cờ do sang ghi, e ghi so sắp xếp. So với lúc trước, càng thêm nhu nhược, càng thêm bó tay hết vách. Chẳng lẽ chính sự dối dám khiến sang ghi, e ghi so bận đến nỗi quyền mất hay sao? Y làm sao có thể quên cờ chứ, nhẫn nại 3 năm, tù luyện 3 nơi quen liền một nét bút sổ tẹt hết thảy như thế hay sao? Không, Sang Giang e so không hề quên, nếu y thật sự quên, Sang Giang Giã-so vẫn phải nhốt mình trong phòng học kinh niệm Phật chứ không thể ngồi trên điện lớn lắng nghe các sự lễ bái. Tất cả những điều này chẳng qua là cảnh giảm vì Sang Giang e Giã-so sẽ ở sau lưng giả vờ cùng Sang Giang Giã-so bàn bạc chính sự. Trên thực tế, quyền quyết định vẫn nắm chắc trong tay sang gi, -e -gi -so. Hơn nữa, y vẫn thường nhắc đến vấn đề trả lại quyền cho ngài, chỉ là mỗi lần sang gi a -so ngẩn đầu mong đợi, cuối cùng đều kết thúc bằng thất vọng.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 Lời thề trong dĩ vãng đều đã thành mây khói, câu chuyện của hôm qua cũng đã kết thúc, sang giang ghi a so nên hiểu rõ, tươi héo vô ý, hợp tan tùy duyên. Chỉ là khi bóng hải đứng trên bờ sông thời gian ngắm bóng hình của kíp phù du vẫn cảm khải muôn vàn. Trên đời này, qua thật có quá nhiều chuyện sơ xuất ngẫu nhiên, rất nhiều bỏ lỡ, rất nhiều lứt vai khiến người ta giờ khóc giờ cười. Rất nhiều người thích sắp xếp sẵn hành trình cho mình, ghi chép hết những việc muốn làm vào trang sách của đời người. Nhưng sự đời môn ngàn biến hóa, quá trình có lẽ còn có thể đoán trước, kết cuộc lại luôn nằm ngoài dữ liệu.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 của nhân gian, biết bao linh đồng chuyển thế xóa đi quá khứ, thay đổi tâm tình ở đó, thế nhưng không phải bạn nghe thiếu ai, người đó sẽ chờ bạn mãn nguyện, Sangjanggi a dùng thời gian bà năm muốn đòi lấy quyền trượng cho rằng theo lý đương nhiên thuộc về ngài. Cuối cùng cũng chỉ như bỏ nước chớp mắt đã tan, vì như chúng ta nghĩ đủ mọi cách muốn uống một tách trà, nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu, cầm trong tay đã nguội lạnh, uống vào đã À không phải là mùi vị ấy nữa nhưng như vậy ít nhất chúng ta vẫn còn ngửi được hương thơm của trà còn sang giang ghi Aso ngồi trong cung điện sầu thầm trống trải chỉ cảm nhận được nỗi quạnh quẽ và bất lực vô biên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 năm dài, rừng vui vẻ của 15 năm đổi lấy năm tháng sau này, thân bất do kỷ cũng là xứng đáng. Thế nhưng không ai quy định rằng Sangyanggi à sở so phải hài lòng, phải trả giá vì quá khứ hạnh phúc của mình, dù ngài ở cung Potala khổ tu 3 năm, cũng không thể đắp cơ duyên đã từng lỡ mất. Bắt đầu từ khi đệ Ba Sangye Sa to sự tính dấu không phát tang đối với cái chết của Đạt Lai thứ 5, Sangyangi Azô -so đã mất đi thời cơ tốt nhất để trở thành Đạt Lai thứ 6. Sangyangi -e Azô -so làm sao nữa sẽ dàng nhường lại chính quyền năm giữ mười mấy năm chờ một đứa trẻ đã bừng thải trốn nhân gian 15 năm, y thật sự yên tâm sao? Dù hiện tại Sang-yang-gi-a-so đã có thành quả tu luyện 3 năm, đối với sang gi e -gi a so còn xà mới đủ tiêu chuẩn trong lòng im. tài thao lược kiệt xuất của đặt lai thứ 5, lô Sang-gi-a-so đã bèn dễ sầu vững trong lòng im. Những thành tựu phi phạm ấy, Sang-yang-gi-a-so hả có thể thấy thế Do đó dùang Giang ghi Asò so mỏi mắt trông chờ sangghighi Aso e cũng trước sau không trao cây thuyền trưởng đại diện cho vương giả ấn vào tay ngài.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 mẹ và hàng xóm từ mônu xa xôi đến thăm ngày mang đến cho sang Giang ghiò nỗi kinh ngạc vui mừng như đã xai cách một đời đồng thời cũng mang đến một tin tức khiến ngài đau buồn mãi không thôi tiền tức này đã đập tan hoàn toàn niềm tin ngài kiên định không rời mấy năm nay từ khi rời khỏi môn du sang Giang -gi bị nhốt trong cung điện portalalan một chiếc l lòng Mỹmệu chỉ dựa vào hồi ức tốt đẹp ngày trước để sống qua ngày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 Lời thề non hẹn biển, nàng từng trao cho ta, lại giống như nút thắt, chưa đụng đã bùng giam. Đò ngang dẫu vô tâm, đầu ngựa luôn hoảnh lại, người yêu không tình nghĩa, quay lưng chẳng đói hoài. Nàng chẳng phải mẹ sinh, lớn trên cây đào ấy, sao tình yêu của nàng tàn nhanh hơn hòa vậy? giấc mơ đó đã bị đánh thức một cách tàn nhẫn thậm chí còn không cho ngài bất cứ cơ hội nào để nghỉ lấy hơi cô gái môn ta cùng ngài thề nọn hẹn biển đã khoác áo cưới làm giàu của người khác lòng xăng Giang ghizo triệt để tàn nát bởi tin tức này tình cảm vui vẻ ngày xưa hiện rõ nguồn một trước mắt lời thê đã chàoo vẫn còn quanh quẩn bên tay vì sao trướcp mắt tất cả đã ngấm ngầm thay đổi chẳng lẽ lời thề thật sự nhẹ như giấy mỏng chẳngng lòng người thật sự dễ dàng thay đổi như thế. T yêu ngày khổ sở si mê din ở nơi nàng thật sự nhỏ bé không đáng kể như thế hay sao Người yêu ta tha thiết bị kẻ khắc cưới rồi ta tương tư khổ sở còn già bọc xưng thôi có thể dùng thòng lỏng để bắt được ngựa hoang lòng người thay lòng đổi dạ sức thần khó giữ nàng. Có lẽ chúng ta nên trách thế là không công bằng cho cô gái người Monpa Kim, Sang Yang Yi A vội vã rời đi, thậm chí còn không kịp nói cả một lời từ biệt. Sau khi nàng biết tin ngày là linh đồng chuyển thế, biết họ kiếp này không còn hy vọng gặp nhau, ắt hẳn nàng đã khóc đến đứt từng khúc ruột.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 Khi nhiều cô gái cùng trang lứa với nàng lần lượt xuất giá, lý do mà nàng đưa ra thật là bạc nhược, yếu ớt. Sang Giang ghi Aso thật sự đã trách lầm nàng, nàng kiên trì đến cùng bằng sự quyết liệt của mình. Dù người dân môn pa thuần phát đồn hậu, nhưng họ cũng không cho phép một cô gái trẻ tuổi si dại, chờ đợi vì một ước hẹn không có kỳ hạn.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 Tuy có nỗi khổ, Rốt cuộc vẫn là Ngài phụ nàng. Từ lúc Ngài vào ở trong cung Potala, có nghĩa tất cả lời thề đều hóa thành trò bụi. Ngài chẳng có tư cách sở hữu tình yêu, càng chẳng có tư cách oán trách cô gái vô tội ấy thay lòng cả làm vợ cho người khác. Chỉ cần sang giang ghi ả nhắm mắt suy nghĩ thì có thể nhìn thấy tình cảnh thê lương của ý chung nhân. Nàng chờ đợi trong tuyệt vọng, cuối cùng không chịu đựng nổi lời chỉ trích của mọi người, dừng dừng nước mắt khoác áo cưới, làm cô dâu của người khác. Suốt đời này, nàng làm sao có thể có được hạnh phúc chân chính. Mối tình đầu chôn trong đáy lòng, mỗi năm nỗi nhớ đều sẽ theo cỏ xuân lan tràn, linh hồn nàng định sẵn không yên ổn vì ngài. Nếu nàng đọc được bài thơ củaang Giangghi Aso lại sẽ thuần thứcời lệ ra sao có lẽ chúng ta không nên oán trách ai duyên phận bạc béo ấy đã khiến họ ở lòng cùng cực làm sao nữa chỉ trích làm thương tâm thêm đây phải là lúc sang Giang thì asoà nhất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 Lầy thề trong sĩ vãng đều đã thành mây khói, câu chuyện của hôm qua cũng đã kết thúc. Sang Jiang Yi -so nên hiểu rõ, tươi hiếu vô ý, hợp tan tùy duyên, chỉ là ngài đứng trên bờ sông thời gian, ngắm bóng hình của Kiếp vẫn cảm khải muôn vàn. Đời người thật ra chính là một cuốn sách kinh không chữ. Sang Jiang Yi Ao -so đã tu luyện nhiều năm cũng đọc không hiểu, tham không thấu. Trong lúc bất lực, Ngài định hướng về Đức Phật đưa ra câu hỏi hoang mang mà tình sâu Bến đỏ, bất cứ một ai tin vào duyên phận đều sẽ hiểu rõ Tình duyên trên đời nên hợp thì hợp, nên tan thì tan Khi duyên phận đã hết, một khắc cũng sẽ không lưu lại Bất cứ một ai tin vào duyên phận đều sẽ hiểu sở, tình duyên trên đời nên hợp thì hợp, nên tan thì tan, khi duyên phận đã hết, một khắc cũng sẽ không lìu lại. Có lúc duyên phận giữa người và người chẳng bằng một ngọn cỏ, cỏ còn có thể trải qua xuân tươi thù héo, còn duyên phận mỏng manh, ngắn ngủi như giấc mộng đêm xuân.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 Cho em nằm lấy tay chàng, dã từ rồi lại nhẹ nhàng xuất tay, nhớ nhung bén rễ từ đây lừng lừng như ở trên mây bồng bềnh. núi sông vốn dĩ trang nghiêm vì ly biệt bỗng trở nên dịu dàng. Cho em nắm lấy tay chàng, ra từ rồi lại nhẹ nhàng rút tay, tháng năm ngừng động từ đây, trong lệ nóng sánh đầy sông sâu, muôn vàn bất lực nhìn nhau, bến đò trống trải tìm đâu hòa cài, đem lời chúc phúc tặng ai, ngày mai hai đứa ở hai phương trời.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 bến đ đỏ của đời người bến đỏ của năm tháng thuyền bê qua lại xuất phát từ nơi này lại từ phương xa trở về nơi này do đó gặp gỡ cũng là bến đỏ lì biệt cũng là bến đỏ duyên đến cũng là bếnò duyên đi vẫn là bến đỏ hai chữ bến đỏ ẩn chứa quá nhiều tình cảnh đời người Tụ hợp ly tan, bến đỏ của tôi có lẽ là thành đạn, sẽ không có nhiều khách qua đường lai vãng, chỉ ngẫu nhiên có kẻ linh đinh trôi dạt đi ngang, mây nhạt, gió nhẹm. Tôi nghĩ đến bến đỏ của Sang Giang Ghi Aso cũng là ly biệt, khi ngài được biết ý chung nhân làm vợ người khác, trái tim vốn đã tàn tác tả tời của ngài, càng bị nghiên nát thành trò bụi. Thật ra năm xưa Ngài bị đưa vào cung Potala có nghĩa là duyên phận của họ đã triệt đẻ kết thúc, có nghĩa giữa họ từ đó định sẵn mỗi người một phương. Ngày thủ ấy là bến đò ly biệt của đời người, một người vì nợ cũ của kiếp trước đi xa đến chân trời, một người vì ước hẹn không có kết cuộc chờ đợi hư vôm. Sang Giang Ghi Aso là vua của cung Potala, là một vị vua không có phương hậu. Tình yêu trong cung điện đẹp đẽ này đã trở thành một truyền thuyết xa xưa. Song Tan Gampo và công chủ Văn Thành từng có một tình yêu, nhưng sau khi đạt lai thứ năm xây dựng lại cung Potala, nơi này đã trở thành đạo tràng bồ đề không trai gái yêu đương, rời xa mộng tưởng điên đảo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 Nhưng nếu Phật thật sự vô tình, sao lại đem lòng thường xót hóa độ chúng sinh? Nhà Phật có quá nhiều thành quy giới luật, lẽ nào tuân thủ thành quy, quỹ ẩn tại chùa cổ nơi núi sâu, không hỏi mọi sự việc trên đời chính là đắc đạo, chính là từ bi hay sao? Còn một nhà sư liều luyến tình ái, ăn thịt uống rượu, chuyên dương Phật Pháp ở chốn sâu hồng trần lại thành tội ác hay sao?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 Sang Giang Ghi Aso nói không gặp nhau, không biết nhau, nhưng bất cứ một ai tồn tại chốn phàm trần đều không thể nào chẳng gặp nhau, chẳng nợ nhau. Nhớ lại câu thơ của Nạp Lan Dung Nhược Nhân gian nhược trích như sờ kiến, đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Mỗi người đều mong mỏi một cuộc gặp gỡ giữa người và người thuở ban đầu, đều đẹp đẽ như thế, thuần nhất như thế, không có tổn thương, không có bụi bằm, không có tình yêu sầu đậm, cũng không có oán hận thấu xương. Thử hỏi, đời người như vậy còn có mùi vị gì?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 Vì nói là thế, khi bạn bị sóng gió mưa đao kiếm đà thương đến ngàn trăm lỗ thủng, ai là người trị thương cho bạn? Có mấy ai là dũng sĩ chân chính, đứng nơi đầu sóng ngọn gió, đợi phán xét của vận mệnh, chờ thời gian đến chia cắt?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 Có người nói sang yang hi -so thật sự là cố giữ sai lầm, không chịu tỉnh ngộ. Thời gian tròn 5 năm, giả sức học tập kinh văn, thàm ngộ Phật Pháp lại vẫn không tránh khỏi trận tình kiếp to lớn này. Thờ của Ngài khiến mọi người chứng thực thần phận tình tăng của Ngài. Trong cả quá trình tu Phật, Ngài trước sau không quên người đẹp vấn hồng. Cũng có người nói đây mới là sang yang hi a -so chân chính, một người chí tình, Chí tính, người thâm nhập hồng trần có thể tu luyện thành Phật. Phật không phải là hư vô, Phật cũng là hóa thân của con người vì tham thấu mọi việc trên đời mới đứng ngoài cuộc, nhàn tàn trên mây. Có lẽ trong quá trình tu hành, Sang Giang Ghi Aso nhất thiết phải trải qua tình kiếp mới có thể thành Phật, một vị Phật trong thế giới xa bà, độ hóa chúng sinh.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 Thật ra, cục diễn chính trị Tây Tạng lúc đó một bầu hỗn loạn mà Sang Giang Ghi Aso lại chìm đắm trong cảm xúc bi thương cá nhân không thể tự giải thoát. Sang Giang Ghi Aso không hề để tâm quyền thế, thậm chí không để tâm địa vị đặt Lai Lạt Ma thứ sáu của Ngài. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa Ngài chẳng có mẻ may cống hiến và giáo hóa đối với chúng sinh, chỉ là phương thức Ngài lựa chọn khác hẳn.